Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Đi men theo con đường đất vào đến giữa làng Có ngôi nhà gỗ nằm ở phía bên tay phải Ấy chính là nhà trưởng làng Rồi còn không quên dặn thêm ba người Là bảo bà ấy bảo đến Ba người bảo nhau đi thẳng vào Bây giờ người thanh niên trẻ mới cất tiếng Thầy ơi Sao tự dưng lại đối ý ở lại đây hả thầy Ông cụ vuốt chòm râu bạc Có lẽ chúng ta Đến đúng nơi cần tìm rồi Làng này Đúng là có quỷ định Đây không ai khác Chính là ông thầy lãm, Ông thầy Hãn và hai thiêm Đang lên đường đi tìm linh hồn đã hóa quỷ của cô Ái Liên Sau khi cứu được thằng cu con Lần theo lời tên gia nhân kể lại Khi cô Hạ Lam sống lại Theo lời của ông Vương Mang cái quan tài đốt đi Thằng này tiếc của sẵn tiện có việc lên chợ huyện cho nên chất luôn cỗ quan tài lên xe ngựa mà chở đi. Vừa ra đến nơi gạ đổi được cho một người đàn ông lạ mặt, đầy một xe cổi. Chợ huyện là nơi tập trung đông đúc, người xa người gần buôn bán. Anh ta cũng không biết người ấy là ai. Cũng chẳng rõ sau khi tan chợ, người kia đi về đằng nào. Suốt cả tuần vừa rồi, ba người rất díu nhau đi khắp. Làng trên xóm dưới Để tìm tin tức Nhưng cũng chẳng có manh mối Hôm nay đi ngang qua làng Thanh Bình Nghe thấy có sự lạ Hai thiêm cất tiếng Thầy ơi Nhưng nãy bà Hàn Nước bà có nói Ở trong làng gần đây không có người chết Không có người chết Thì làm sao có quỷ nhập trang được à thầy Đấy cũng là Điều ta đang quan tâm Anh không phải là Người luyện phép anh không nhìn ra được anh hãn có phải là anh nhìn ra chướng khí đang bao trùm lên ngôi làng không thầy hãn vừa nghe vậy vội vàng gật đầu dạ thưa thầy càng vào sâu trong làng thì quỷ khí càng rõ chỉ e là ngôi làng này sắp gặp đại họa rồi đúng rồi linh hồn của cô ấy liền hóa quỷ Trong mình lại mang theo tà niệm và thù hận. Cho nên có thể thiên biến vạn hóa vô lục. Chắc chắn ở cái làng này. Mấy ngày gần đây phải có người chết. Hiện tại con quỷ đã nhập xá vào người. Trà trộn vào dân. Kho mà xác định. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Bây giờ thế này thế này và thế này hai anh rõ chưa hai người nghe lão già nói gật đầu lia lịa rồi tiếp tục đi vào làng ngôi làng địa thế chật hẹp yên bình ở phía trước có con sông quanh năm nước chảy hiền hòa bùi đắp phủ xa cho cánh đồng ven sông cuối làng dựa lưng vào ngọn nối và khu rừng rậm bên tay trái là cánh đồng mênh mông bất tận bên tay phải Là con đường mòn sâu hun hút dẫn vào làng Giải rác bên đường là hơn 40 hộ dân Hầu hết những ngôi nhà đều là nhà tranh bách nứa Thi thoảng mới thấy căn nhà gỗ con con Từ nhà này đến nhà khác cách nhau một quãng dài Bởi vì ngôi nhà nào cũng nằm nọt thỏm giữa khu vườn dọc Đi được một đoạn xa Bọn họ dừng lại trước một ngôi nhà gỗ lớn nằm ngay bên đường Ngôi nhà này bề thế hơn hẳn những nhà khác Nhìn qua hàng rào được ghép nứa, hai thiên cất dọc. Dạ, ờ, xin hỏi là có ai trong nhà không? Một ông cụ từ trong lật đặt bước ra. Các ông tìm ai? Ông thầy lãm lên tiếng. Cho hỏi có phải là nhà bác trưởng làng không? Ở chúng tôi được bà bán nước giới thiệu đến đây. Nghe nói đến vợ mình. Ông trưởng làng nềm nở <cười> à, Dạ coi như là phải rồi <cười> Là tôi à, Coi như là mời các bác Mời các bác vào trong này Rồi coi như là có gì Thì từ từ nói ý. Sau khi đỡ yên vị ở trong nhà Ông thầy hãn bấy giờ mới từ tốn trình bày Dạ thưa ông trưởng làng Cha con chúng tôi từ xa Đến đây đi tìm cây thuốc quý Nghe nói sau làng mình có khu rừng Có nhiều dược liệu Bèn mọ muội xin phép trưởng làng trước là cho chúng tôi ở lại ít hôm tìm được thuốc là đi ngay sau là nhờ bác ra sắp xếp cho cha con chúng tôi chỗ ngủ qua đêm rồi ở... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.